các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chắc hẳn ông ấy đã phải rất kiên cường để không bị ngã quỵ với những vết thương ấy. Sơ cứu xong và chuẩn bị cho ông ấy một món ăn nhẹ. Ông ta ăn nó một cách vô vập, hẳn là đã rất lâu rồi không được ăn một bữa nào ra hồn. Sau khi ăn xong, bà Miriam liền hỏi, "Ông có thể thật lại chứ từng nghe, vì sao ông lại rơi vào hoàn cảnh này? Còn chúng là ai?" và những vết thương kia là thế nào. Uống xong một cốc nước đầy, người đàn ông ấy liền chậm rãi kể. "Thưa bà, tôi tên là Morgan, là một thợ xây ở ngoài ô thành phố. Gần một tháng trước đây trên đường đi làm về, tôi bị một nhóm người lạ bắt cóc và đẩy lên xe. Chúng bịt mắt của tôi lại và đưa đến một nông trại ở trên đồi. Khi vừa đến đó thì tôi hốt hoảng nhìn thấy ở nông trại có gần 10 người cũng bị bắt cóc giống như tôi." Bọn chúng là một bọn bắt cóc tống tiền chuyên nghiệp. Chúng ra giá riêng cho từng người tùy theo gia cảnh, có kẻ thì chỉ 10.000 peso, còn có người lên đến 1 triệu peso. Cậu mày thấy tôi là kẻ đồng thân, sống một mình trong căn gác trọ tồi tàn, không có người thân. Bọn chúng không lấy được tiền chuột thì tức giận toàn có ý thủ tiêu. Nhưng mà không, bọn chúng lại bày ra một trò chơi vô cùng tàn ác. Chúng bắt buộc tôi phải đánh nhau đến chết để làm trò tiêu khiển, và tôi ông đã giết chết kẻ khác bằng một chiếc rìu." Bà Miriam cắt lời, Morgan trợn tròn mắt kinh hãi. "Tại sao bà biết? Hay bà làm?" Bà Miriam liền trấn an, "Tôi sẽ nói cho ông biết lý do. Tôi cần biết, trong lúc bị giam ở đó, ông đã từng nhìn thấy một cô gái rất trẻ đẹp, mái tóc xoăn dài đến vai." Mà một chiếc đầm màu đỏ Cũng bị bắt và đưa đến đó hay không? Morgan chậm từ suy nghĩ hồi lâu rồi đói Hình như là có bà ạ Nhưng tôi chỉ thấy thoáng qua Bọn chúng mang về một cô gái trẻ Mặc chiếc áo đầm màu đỏ Sau đó chúng giam cô ta vào một căn phòng riêng Từ đó tôi không còn gặp lại cô ấy Bà Miriam run dày bật góc nức nở Morgan cố gắng chờ cho bà Bình tĩnh lại một chút rồi hỏi Bà là người thân của cô gái ấy Tôi xin lỗi vì e rằng cô ấy có thể đã gặp bất chắc Bà Miriam lắc đầu cố gắng không tin Nhưng tất cả những bằng chứng mà bà có được Đang trái ngược lại vì mong muốn của bà Mọc ghi lại tiếp tục hỏi Bà chưa cho tôi biết vì sao mà bà lại biết được Tôi đã giết người bằng một chiếc rìu Ngước mặt lên trần nhà để nước mắt chảy ngược vào trong Bà Miriam chậm rãi trả lời. Chính con gái của tuyệt đã báo mộng cho tôi biết. Morgan đưa hai tay lên ôm đầu và nói: "Ôi trời đất, là có chuyện khủng khiếp vậy sao? Còn việc mà đến ngọn đồi ngày hôm nay, không lẽ chính con gái cô bà đã hách báo?" Bà Miriam gật đầu, Morgan lại càng trở nên kích động trước những gì đã xảy ra. "Không thể nào, tôi chưa bao giờ tin trên đời này có ma, không thể nào." Cậu lúc ấy thì Tung Mi từ tiệm hóa trở về, bước vào trong nhà thấy người đàn ông lạ và mẹ của mình đang ngồi trên bàn sofa. Anh há hốc miệng kinh ngạc. Nhìn thấy anh, Mockin đứng dậy gật đầu chào, anh cũng chào hắn ta như một phép lịch sự. Nhìn thấy mẹ của mình đang khóc, Tung Mi chạy lại ôm mẹ vào rồi an ủi. Anh đã cố gắng hỏi có việc gì đã diễn ra mà làm cho bà phải kích động như vậy. Nhưng Tommy đã bất lực khi những từ duy nhất của bà có thể nói lúc này là Karen đã chết. Tommy đến bây giờ nhìn là ngã gục, dù chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra cách đây vài tiếng, nhưng ba từ mà bà Maryam thốt ra không đủ để đánh khuỷu anh. Mọi cảm xúc dồn nén từ khi người chị Karen của mình mất tích cho đến nay được bộc phát trong một phút ngắn ngủi. Tommy ôm mặt khóc. Bà Miriam cũng khóc to, Mockin ngồi nhìn hai mẹ con đang xúc động cũng cảm thấy ngại ngùng. Nhưng rất nhanh Tommy đã bình tĩnh trở lại, anh hỏi người đàn ông trước mặt, "Có phải ông là người báo tin?" Mockin gật đầu xác nhận, Tommy nổi nóng sộc đến túm lấy cổ áo của Mockin, rồi giật quả kẽ răng. "Mày có phải là một tên trong bọn bắt cóc?" Bà Miriam hốt hoảng ghì lấy con trai. Morgan chấp hai tay chức ngực rồi nói, cậu đừng có hiểu lầm, thì không phần là kẻ bất cấp, thì cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Lúc này, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net